Mời các bạn lắng nghe phần 32 của câu chuyện kinh dị "Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám" của tác giả Góc Nhìn. Cũng phải nói thêm là Góc Nhìn không muốn chết, hắn sợ chết. Hắn đã thử cố tìm cách vặn vẹo ngón tay để tháo dây chói, giống như trong phim, nhưng không thành công. Hắn lại thử cà cà qua lại để xem phía sau có vật gì sắc nhọn hoặc đại khái cái gì đấy có thể làm nóng hoặc đứt được dây chói nhưng cũng không giống trong phim nốt phía sau hắn chẳng có gì ngoài bức tường gỗ trơn nhẵn ca vào nhiều không khéo dây còn chắc hơn lúc này hắn mới rút ra được một chân lý bọn phim ảnh dặt toàn một lũ nói phét có lẽ bây giờ chỉ còn trông chờ vào một phép màu nào đó mà thôi mà khả năng này rất dễ xảy ra, bởi vì hôm nay là ngày cúng cô hồn, đây là nghĩa địa và chẳng phải hắn đã được chứng kiến rất nhiều chuyện quái gở, kể từ cái vụ hồn ma trong xóm trọ cho đến hôm nay rồi đấy sao? Người đàn ông ngồi xuống ghế, ông ta vắt một chân lên chiếc chân còn lại, đan hai bàn tay vào với nhau từ tốn nói: thực sự ta cũng chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Sưa nay Ta được cho là vẫn gặp khó khăn Trong phần mở đầu của câu chuyện Ta nói Nếu hai cháu có thắc mắc gì Thì cứ hỏi Đừng căng thẳng quá Mọi việc thực ra không tồi tệ Như các cháu nghĩ đâu Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi Góc nhìn không nói gì Trong khi Linh uốn éo một cách dữ dội Ư ư Em đang đòi kết quyền được phát ngôn Cho riêng mình như nhận ra điều đó người đàn ông ra lệnh cho đứa con. "Cường, con tháo rẻ ra cho bạn." Con con Cường lộ vẻ lúng túng thấy rõ. "Để con." Phương nói rồi nhanh như một con sóc, cô bé nhảy đến trước mặt Linh, giật một cách thô bạo chiếc rẻ ra khỏi mồm em. Khi Phương đến gần, mùi hương con gái tỏa ra từ người cô bé thơm ngậy ngậy. Nhưng đối với góc nhìn lúc này, Nó cũng chẳng khác gì mùi của một chữ bánh mì cháy Linh dừng lại trong giây lát Để lấy hơi thở Rồi như một khẩu súng vừa lên đạn Em bắn luôn một chàng không nghỉ Con đĩ kia Thằng da kia Có giỏi thì thả bà mày ra Bà chấp cả nhà chúng mày đấy Thả bà ra Bà giết cả nhà chúng mày Bốp bốp Liên tiếp Hai cái tát cực mạnh Đến từ cánh tay nuột nà của Phương Khiến mặt linh vênh sang một bên Cầm ngay Ai cho mày nói ở đây Mày chưa đủ tuổi hiểu chưa con Phương thị uy Bấy nhiêu vũ lực Không khuất phục nổi linh Em cắn răng chịu đau chửi tiếp Mày chỉ có thế thôi à con Con chó ngu Cả cái thằng đẻ ra mày Đúng là thể loại xúc vật Mày nghe bà mày chửi Mà khôn ra được Thì chúng mày cũng phải cảm ơn bà mày lắm lắm Bà thương chúng mày Thì bà mới chửi Chửi cho cái ốc chó của chúng mày khôn ra Linh chửi liên tù tặng Chửi hay hơn hát Khiến Phương không kịp vốt mặt Cô bé tức phát khóc Và lại tắt Linh thêm vài phát nữa Thôi em Đừng thế nữa Góc nhìn quay sang nhìn Linh Hắn chảnh lòng Khi thấy đôi mắt em rơm rớm nước Hai má đỏ hòn, in rõ hàng tá vết ngón tay lẫn móng tay, chồng chất lên nhau. Em òa lên khóc nức nở. Thực ra, góc nhìn đang chờ cơ hội. Hay đúng hơn là hắn đang hy vọng có một phép màu xảy đến. Hắn mong có thể kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, càng nhiều thời gian, cơ hội để một cái gì đấy xảy đến càng lớn hơn. Góc nhìn sợ thái độ của Linh có thể khiến gia đình phương phát khùng và dứt điểm hai người nhanh hơn dự kiến. Linh không hiểu điều đó. Em cho rằng góc nhìn cản em bởi không muốn nghe thấy em nói tục. Thế nào? Đủ chưa? Giờ chúng ta nói chuyện được chứ? Cha Phương vẫn điềm đạm như thể ông chưa nghe thấy gì từ Linh. Ngược lại, với thái độ của cha Phương, là mẹ cô bé. Mặt bà ta tím tái lại. Sát khí bừng lên trong kinh dị vô cùng Tưởng như bà chỉ muốn lao đến Và lúm cả linh Vào mồm nuốt chửng cho xong Không tỏ vẻ kích động Người đàn ông tử tốn nói Có lẽ Đầu tiên ta sẽ nói cho các cháu biết Về lịch sử của ngôi làng Cùng nghĩa trang này Tất nhiên Căn phòng bí mật này Cũng là một phần trong đó Ông ta dừng lại Rút từ trong túi ra một bao thuốc lá Lấy một điếu Và châm lửa Giết một hơi dài Ông tiếp tục Làng này được thành lập vào khoảng năm 1790 Một trong những năm cuối đời Của Quang Trung Hoàng đế Mục đích thành lập ngôi làng Không giống bất cứ một ngôi làng nào khác Nói sao cho các cháu hiểu nhỉ Như thế này Đại khái là giữa Việt Nam và kẻ thù muôn đời của Việt Nam là Trung Quốc luôn xảy ra xung đột. Trung Quốc với giấc mơ thôn tính Việt Nam, còn Việt Nam thì cố gắng bảo vệ mình trước giã tâm đấy. Ngoài những cuộc tiến công bằng quân sự ồn ào mà sử sách ghi lại, giữa hai nước luôn xảy ra một cuộc chiến âm thầm dai dẳng nữa, là cuộc chiến về mặt tâm linh. Trung Quốc có một lực lượng hùng hậu các pháp sư, Chuyên phụ trách việc theo dõi Và tiêu diệt hào khí của các nước lân bang Dựa vào báo cáo của lực lượng này Chính quyền Trung Quốc sẽ quyết định thời điểm giấy binh Nhằm thu được kết quả cao nhất còn bình thường Các Pháp sư này làm nhiệm vụ săn lùng Tiêu diệt và làm suy yếu linh khí của các quốc gia khác Nhất cao ly, nhì an nam Việt Nam ta nằm trong số những lãnh thổ được Trung Quốc quan tâm hàng đầu Vì vậy, các triều đại Trung Quốc đã cử sang Việt Nam không biết bao nhiêu pháp sư tài giỏi. Bọn chúng lùng sục đến từng ngõ ngách của non sông Đại Việt để thăm dò và tiêu diệt những gì mà chúng cho là có thể giúp cho dân tộc Việt trở nên cường thịnh. Một trong những pháp sư điển hình và được nhiều người biết đến là Cao Biển. Nhắc đến Cao Biển, người đàn ông tỏ ra kích động rõ rệt. Đôi mắt ông ta long lên sòng sọc, hàm răng nghiến lại. Ông ném mạnh điếm thuốc vào một góc nhà rồi nói tiếp. Tên mọi dợ cao biển này đã gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng, mà hậu quả của nó còn lại cho đến tận bây giờ. Mà thôi, ta có nói nhiều về hắn, chắc các cháu cũng không hiểu được. Ta trở lại với chuyện ngôi làng này vậy.